Việc đầu tiên tôi phát hiện là mình vẫn ở trong căn phòng của mình. Quần áo trên người được thay sang bộ khác, không có cảm giác dính dính của mồ hôi để lại. Ngó nghiêng xung quanh, tôi vắn chăn ngồi dậy. Tỉnh bụng ra ngoài thì lúc này chồng tôi cũng từ ngoài bước vào, thấy tôi anh hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?" "Đỡ hơn rồi, mà anh không đi làm à?" "Không, hôm nay không đi, làm ở nhà được rồi." "Ừ. Vậy đánh răng rửa mặt đi, tôi lấy cháo cho em." Anh nấu à? Hôm nay thích ăn cháo nên tiện nấu luôn. Trước câu hỏi của tôi, Dũng bình thản trả lời như không, chẳng để lộ ra cảm xúc nào cả. Mà tôi thì lại càng cảm thấy khó hiểu, bởi vì trước nay chồng tôi nào có thích ăn cháo mấy, người thích là tôi cơ mà. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi cũng chẳng hỏi. Dù sao thì lúc tôi ốm sắp chết mà anh không bỏ mặc tôi, chỉ như vậy thôi cũng là được rồi. Chỉ ít anh đối với tôi còn có chút tình người Không bỏ mặt để tôi chết hẳn Thế là buổi chiều hôm ấy Tôi với Dũng cùng nhau ở nhà Anh làm việc tôi ngồi xem TV Bầu không khí khác hẳn so với ngày thường Không hề có cãi vã hay khích bác Qua một lúc Đột nhiên nhớ lại chuyện Ngân Nghe máy của anh tôi liền nói Hôm qua tôi có gọi cho anh Nhưng thư ký của anh nghe máy Sao thế anh không biết thật à Hôm qua tôi bận gặp đối tác không để ý điện thoại. Ừ, tôi cũng chỉ muốn thông báo cho anh là cùng về ăn nhà mẹ anh, nhưng không thể anh nói gì cả. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Không cần, lần sau tôi cũng sẽ không gọi nữa, bởi vì tôi không muốn lại thấy thư ký của anh nghe điện thoại của tôi rồi lại nghe cô ta công kích. Em ghen. Tôi làm sao phải ghen với tôi, anh có đi với ai cũng vậy thôi, tôi đâu có quan tâm. Tôi chỉ cần anh thực hiện đúng điều kiện của tôi mà thôi. tôi nói được làm được. Những ngày sau đó, bản thân thật sự không có liên lạc với Dũng nữa, trừ những công việc cần mang lên báo cáo. Có những hôm anh nhắn tin bảo tôi, tôi cũng chỉ đọc xong rồi không trả lời, coi như là không tồn tại. Hôm nay cũng vậy, vừa đi gặp đối tác về, tôi đã nghe thấy mọi người bàn tán với nhau. Này, sếp với bà Ân lại đi công tác với nhau rồi ấy. Thì trước giờ vẫn vậy còn gì khác gì đâu. Lần này đi công tác bên Mỹ thấy bảo là tận 1 tháng ấy. 1 tháng bên Mỹ, cái gì cần có cũng có luôn rồi. Có khi về còn cưới nhau cũng nên. Chưa biết được, người như sếp để gái theo, có khi sếp cảm với bà ta vậy thôi. Chứ để mà lấy thì không đâu, chẳng ai muốn vợ mình lẳng lơ mù mồ như vậy. Chưa biết được đâu, công nhận bà này xấu tính thật, nhưng xét về kinh nghiệm làm việc lại rất tốt, có thể cùng với sếp đồng hành mà người thành công hóa hay cần những bà vợ như vậy. Liễu nói một tràng rất dài, xong đột nhiên cô ấy quay sang tôi hỏi, "Nguyệt, cô thấy tôi nói có đúng không?" "Ừ, đúng không sai." "Thế cô bảo sao, xếp với cái cô thư ký kia có nên duyên không?" "Ai mà biết được, hỏi câu khó thế cũng hỏi." "Tôi thì không muốn, mà ta mà lên làm bà chủ thật thì cái phòng này, khối người bị bà ta đì cho sống dở chết dở." "Mà kệ cũng lạ, chẳng hiểu xếp mắt nhìn kiểu gì mà lại đi nhìn chúng cái bảng ngân ấy." Sao không nhìn sang phá phòng nguyệt của chúng ta nhỉ? Này này, đừng nói lung tung nhé. Thấy cuộc sống của tôi chưa đủ vất vả hay sao mà còn muốn thêm dầu vào lửa. Nói thật mà, kinh nghiệm của cô cũng không thua kém gì, đã vậy còn xinh hơn. Thôi, tôi xin, đừng lôi tôi vào rắc rối vô bổ này nữa. Sếp yêu ai là việc của sếp, mình là nhân viên mà cứ lo hộ người ta thế. Tôi cười cười, cái thủy chạy lại nói tiếp. mà chị Nguyệt này, tối nay chị rảnh không? Làm gì? Em muốn nhờ chị mua giúp em mấy bộ quần áo, chị đi cùng em nhé. Em thấy chị phối đồ đẹp dã man. Tối nay à, muộn lắm không? Không muộn lắm đâu, một tí thôi. Ừ. Hôm nay Dũng đi công tác, tôi cũng được tự do rồi, nên ngẫm nghĩ một hồi cũng đồng ý với Thủy. Thế là tối hôm ấy sau khi ăn xong, tôi với con bé hẹn nhau ở cổng Vincom, rủ cùng với nhau đi vào trung tâm thương mại chọn đồ. sở chăn mỹ phẩm. Đến khi xong xuôi, con bé lại dụ tôi đi ăn. Tôi từ chối không được nên đành lắc đầu, đồng ý để nó dẫn mình đi đâu thì dẫn. Thế nhưng ai ngờ được rằng, khi nó kéo tôi về một phía bàn thì tôi lại chạm mặt Bùi Hùng. Lúc ấy tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì cái Thủy hào sảng nói: "Chị Nguyệt, đây là anh Hùng, anh họ của em, cái anh mà em bảo giới thiệu cho chị ấy." Tôi cười trừ không biết nên nói gì cả. cũng không dám quay người bỏ đi, thành ra cứ đứng im như pho tượng, cuối cùng vẫn là hùng lên tiếng. Không ngờ em với Thủy lại làm cùng nhau, hai người ngồi đi. Ờ, thế ra là anh quen chị Nguyệt à? Ừ, bọn anh có quen nhau. Thế thì tốt quá còn gì, em bảo này, chị Nguyệt ấy xinh nhất công ty em luôn, lại giỏi giang nữa. Anh mà tán được chị ấy là sau này em gái anh cũng được thơm lây. Chỉ Sở Nguyệt không thích anh của em thôi, chứ anh đối với Nguyệt luôn có sự cảm kích. Hùng lấp lửng, đôi mắt nhìn tôi đầy ấm áp. Tôi không dám đối diện với nó nên chỉ có thể cúi đầu xuống đất từ chối. Anh cứ nói đùa như vậy thì tưởng thật ấy. Anh nói thật. Hùng vẫn thế, anh ấy vẫn luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành, vẫn luôn chờ đợi dù cho tôi đã bỏ mặc, tiếc là người như tôi thật sự không có xứng đáng với anh, dù bây giờ hay sau này. vẫn đều không xứng đáng. Ở bên cạnh cái thủy nghe anh nói thế thì càng phấn khích hơn, nó rót cho tôi một cốc Coca bắt đầu khen ngợi. Chị đúng là có sức hút thật đấy, lúc dẫn chị đi em còn nơm nớp lo sợ ông anh này của em, cư xử thô lỗ làm con gái người ta vật ý cơ. Không ngờ hai anh chị lại quen biết nhau từ trước, đó là nhân duyên ấy chị, mà đã là nhân duyên thì phải nắm bắt, đừng có bỏ lỡ. Anh hùng trêu đấy, em đừng có tin. Ơ, chị chê anh em à? Không phải chê, chẳng qua tôi có chồng rồi, yêu đương cái gì nữa. Cái Thủy nghe tôi nói thế, mắt mở lớn, miệng lắp bắp. "Chị, chị lấy chồng rồi á?" "Sao thế, ngạc nhiên lắm à? Em có thấy chị nói gì đâu?" "Thì có hỏi đâu mà nói, hôm nay cũng đâu có biết là cô đưa tôi đi gặp anh của cô, nếu biết tôi cũng không đi rồi." Tôi cười cười, Thủy ủ rũ mặt mày quay sang nhìn Hùng. "Chán anh nhỉ?" chị ấy có chồng rồi, thôi để em tìm cho anh cô khác. Thôi, ăn đi, dù gì cũng đã đến rồi, ăn xong rồi về. Vâng. Thế rồi ba người chúng tôi cùng nhau ăn uống rồi cũng nói chuyện như những người bạn, đến khi ra về thì được bạn trai đón đi tiếp, còn Hùng thì vẫn đứng đấy nhìn tôi thật lâu, không hề có ý định rời đi. Tôi thì lại không muốn để anh hiểu lầm cái gì cả, nên chào anh một câu. Sau đó quay người đi về phía thang máy, chỉ là đúng lúc này phía sau tôi, Hùng lại bất ngờ nói với tôi, anh sẽ đợi em ly hôn, sẽ mang em trở lại bên cạnh anh một lần nữa. Tôi biết Hùng đối với tôi vẫn còn tình cảm, nhưng mà bây giờ tôi đã là vợ của Dũng rồi, dù thế nào tôi cũng không cho phép mình biến thành người phụ nữ ngoại tình. Thêm nữa, bây giờ tình cảm của tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi muốn anh ấy yêu người khác, ở bên cạnh người khác quên đi kẻ bội bạc là tôi. Như vậy tôi mới cảm thấy cái việc mình rời đi, nó không ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Không quay đầu tôi tiếp tục bước tiếp, đi về phòng của mình ở trên tầng cao nhất. Căn phòng tối on chẳng có bóng sáng của người đàn ông ấy, giống như mọi ngày, nhưng kỳ lạ một chỗ lại phản phất hương lavender dịu nhẹ khoan khoái vô cùng. Tôi bước lại phía quầy bar, dặn cho mình một ly rượu, sau đấy bước lại về phía cửa kính, vừa uống vừa trầm ngâm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ bây giờ ở bên nước Mỹ sao rồi, chồng tôi đang làm cái gì, anh có vất lắm không, công việc có ổn không, có ngủ được hay không, và anh với thư ký của anh có ở gần nhau hay không. Nghĩ đến điều ấy, đột nhiên tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Lôi chiếc điện thoại mở ra lô lên, anh vẫn không hoạt động, từ lúc sang Mỹ đến giờ đều không hoạt động. Khẽ thở dài, tôi nhìn chằm chằm thật lâu vào màn hình, sau cùng quyết định tắt máy. Thích anh không được, tôi không cho phép bản thân mình thích anh, nhất định không được. Và rồi những ngày sau đó, tôi bắt đầu lao đầu vào công việc nhiều hơn, vừa đi làm vừa đi học, cốt chủ yếu là muốn cho mình không còn thời gian mà nghĩ về Dũng nữa. Anh đi đâu, anh làm gì, anh ngủ với ai? Tôi đều không muốn nghĩ, tôi phải trở lại là tôi của 3 năm trước, ghét anh cay đắng, hận anh cay đắng. Chỉ có điều tôi lại thật sự bị ảnh hưởng bởi anh quá nhiều. Bởi hễ có cái gì liên quan đến anh là tôi lại lắng nghe không rời được, giống như bây giờ trong phòng, Liễu với Khế Thủy cùng mọi người lại bắt đầu bàn tán về anh với Ngân. Ê, biết tin gì chưa? Tin gì? Có thì nói luôn đi, còn hỏi. Hôm qua bà Ngân vừa đăng Facebook với Instagram đấy. Đăng ảnh chú ba ấy với sếp đi ăn ở một nhà hàng sang trọng bên Mỹ luôn. Còn có bó hoa hồng to ơi là to nữa. Thế cơ á? Ừ, xong còn để caption là chỉ cần như thế này là đủ. Mẹ kiếp, thế chẳng phải là nói toẹt ra bà ấy được sếp cưng nựng à? Đâu, cho xem nào. Đây, nói không sai đâu. Liễu lô điện thoại ra cho mọi người xem, tôi ngồi đó ngó nghiêng được bức ảnh. Tuy mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng mà những ngón tay đã vô thức xiết lại rồi. Bởi vì khung cảnh kia thật giống với khung cảnh chồng tôi đang lên gia lô ngày hôm qua. Thì ra bọn họ hẹn nhau đi ăn, cùng nhau tận hưởng thời gian dành riêng cho mình. Thì ra mối quan hệ của bọn họ đã tốt đến mức công khai luôn rồi, không phải là bóng gió lời đồn nữa. Nếu như vậy anh còn giữ tôi lại bên cạnh anh để làm cái gì? Nếu anh yêu ngân, sao anh không bỏ tôi để có thể dễ dàng với nhân tình? Tại sao? Tại sao lại phải hành hạ tôi như thế? Tự dưng tôi lại thấy buồn, thấy hụt hẫng, trống vắng. Tôi không muốn nghe những lời bàn tán này nữa nên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài pha cho mình cốc cà phê đen đặc, nhấp môi uống từng ngụm cho tỉnh táo. Bất chợt Hoài đi đến, con bé nhìn tôi hỏi: Chị buồn à, không vui đúng không? Là sao? Chuyện của anh Dũng với thư ký đó, chị không vui đúng không? Không phải, chẳng qua tôi gặp chút chuyện nên không được khỏe thôi, không liên quan gì đến chuyện kia cả. Anh Dũng sẽ không yêu bà Ngân đâu. Tôi biết anh ấy không như vậy, tất cả đều là do cô ta bày trò lên. Vậy chị có yêu anh ấy không? Sao hỏi vậy? Tôi quay đầu nhìn Hoài, con bé hôm nay lạ lắm. không giống cái vẻ nhí nhảnh của Ngài thường, nó trầm lặng rồi bảo tôi. "Chị Nguyệt, chị với anh Dũng thật sự không yêu nhau à? Em thấy tình cảm của anh chị nó lạ lắm." "Lạ chỗ nào? Em là em anh Dũng thật, nhưng em cũng thương chị, nên nếu mà anh chị không hạnh phúc thì ly hôn đi." "Cái gì cơ? Em nói là chị với anh Dũng ly hôn đi, như vậy chị vừa nhẹ gánh nặng, mà anh ấy cũng không làm chị mệt mỏi được." Hôn nhân thứ gần nhất là tình yêu, mà anh chị không có thì cố ở làm gì? Ai bảo em là chúng tôi không yêu nhau, chúng tôi rất tốt. Nếu tình cảm anh chị tốt thì anh ấy cũng không dễ dàng để thư ký bên cạnh tác oai tác quái như vậy được. Nếu tốt thì chị cũng sẽ ghen chứ không phải là bình thản. Rất nhiều lần em thấy chị đối với anh ấy dường như không hề để tâm. Hình như em rất quan tâm đến chuyện của vợ chồng tôi. Em sốt ruột hơn cả tôi đấy. Chị nói gì vậy, em chẳng qua là muốn tốt cho chị thôi. Em nhìn thấy chị buồn em cũng không nỡ. Chưa kể dì Hân cũng không thích chị, cứ gặp nhau là chửi bới, chị cũng áp lực con gì. Chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau là chuyện bình thường, cái này cần ngày 1 ngày 2 mới cải thiện được. Vâng, nếu vậy thì em cũng mong chị với dì hòa hợp. Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy, nên hoài khựng người, mất một lúc mới mấp máy đáp trả. Tôi nhìn con bé cũng chẳng muốn đợi bụng những lời nó nói, ném hết ra sau đầu, ừ nhẹ một cái rồi lại tiếp tục đi vào làm. Chỉ là kể từ khi nhìn thấy bức ảnh ấy, tâm trạng tôi bị ảnh hưởng thật rồi. Đến tối tôi bước bối nên hẹn Châu đi ăn tối. Cô ấy thấy tôi bất cần thở dài trước mắt quan tâm. Nói sao nào? Mặt mày cứ nặng như chì thế. Không vui, không thấy thoải mái, có một chút bực bội Lại chuyện liên quan đến chồng à? Ừ. Mình bảo cậu rồi, cậu không nghe mình, cậu thật sự thích anh ta rồi. Cậu thích anh ta nên mới không muốn anh ta gần gũi ai khác, cậu sẽ khó chịu, sẽ mệt mỏi, sẽ ghen tuông. Nhưng mà bọn mình không thể, vì anh ta không thích mình đâu. Trong cuộc chơi này, cậu thua rồi Nguyệt ạ. Anh ta đang đúng quy tắc, vì anh ta không đời mình có tình cảm với cậu, còn cậu, cậu phạm quy rồi. cậu lại để bản thân xuất hiện tình cảm với anh ta. Mình không thể thích anh ta được, chắc là gần đây tâm trạng không được tốt nên như vậy thôi. Cậu đừng có trốn tránh, nếu thích thì đối mặt, nếu không thì hãy dứt khoát tình cảm của mình, đừng để bản thân ủy dũ. Nhìn cậu hôm nay chán đời lắm. Ừ, mình biết rồi. Tôi gật đầu, lại tiếp tục ngồi nhầu ốc, thỉnh thoảng mắt lại nhìn vào điện thoại, giống như chờ đợi một cái điều gì đó. mà dẫu bản thân biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hơn nửa tháng rồi anh không liên lạc với tôi. Châu thấy tôi như vậy, cô ấy nói tiếp. Mấy hôm trước mình có gặp anh Hùng. Ừ, anh ấy dường như vẫn còn tình cảm với cậu lắm đấy. Mình đã nói rõ với anh ấy rồi, mình có chồng rồi, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Ông ấy bảo sẽ đợi cậu. Ông ấy biết vợ chồng cậu không hạnh phúc nên là hỏi mình nhờ mình hẹn cậu. Đừng làm thế. Nếu muốn tốt cho anh ấy thì để anh ấy quên mình đi. Nhưng mà mình thấy tiếc cho khoảng thời gian của hai người. Có những thứ cứ làm kỷ niệm thì sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Với mình, hùng là thanh xuân đẹp nhất, mình sẽ giữ mãi điều ấy ở trong tim. Còn để nói mà quay lại thì thật sự không thể nữa rồi. Cho dù mình không được với Dũng thì mình cũng sẽ không quay lại với anh ấy. Suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đã rất kỹ rồi và quyết định như vậy Ừ, thôi ăn đi, không quay lại thì thôi." Cùng nhìn về phía trước vững vàng đứng lên. Châu sẵng sảng tuyên bố, "Tôi nhìn cậu ấy bật cười theo. Người bạn này lúc nào cũng như thế, luôn luôn đứng về phía tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn một lòng một dạ. Cuộc đời tôi chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi." Cứ thế chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau tận hưởng cái sự thoải mái thì bất chợt lúc này có một người đàn ông đi đến ngồi bên cạnh Châu, thản nhiên nhìn cô ấy nói: "Em định không gặp tôi thật đấy à?" Người này tôi biết, chẳng phải là ông chủ quán ba cũng là bạn của Dũng hay sao? Anh ta với Châu là cái quan hệ gì mà lại như kiểu quen nhau như vậy? Tôi nghi hoặc nhìn Châu, cô ấy chợt dạ né tránh xong đáp lại: "Tôi với anh thì có gì mà gặp?" "Em định phủi sạch đấy à? Em gái như thế không tốt đâu." Anh, tôi cũng đã trả tiền cho anh, anh đừng có được nước lấn tới." Anh ta cười cười rồi quay sang tôi vô tư nói, "Cho anh mượn bạn em nhé, có chút việc cần phải giải quyết. Chuyện gì thì cũng có thể nói ở đây, cần gì lôi kéo đi đâu. Em yên tâm, tôi là bạn thân của chồng em, tính cách lương thiện không phải cải xấu xa, nên em không phải lo cho bạn em. Anh, em chịu khó về một mình nhé." Nói xong anh ta kéo Châu đi ra xe luôn, chẳng kịp để cho cô ấy cầu cứu. Tôi nhìn theo họ, đột nhiên lại xuất hiện suy nghĩ, hình như có cái gì đó không ổn. Chiếc kia cô ấy đâu có quen cái tên ông chủ quán bar này đâu. Nhưng mà hình như từ sau cái đêm được Dũng nhờ đưa về, cô ấy lạ dần hơn, bây giờ thì rõ ràng là có quan hệ mập mờ. Khẽ thở hắt ra một hơi, tôi định đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng chiếc mắt chiếc xe đã lao vút đi rồi. Tôi bất lực ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên chẳng muốn về, thành ra cứ như vậy ngồi lủi thủi một mình. Mãi đến nửa đêm khi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn, xong người thưa hơn, bản thân mới đứng dậy thanh toán. Lúc về đến nhà đồng hồ chỉ 12 giờ hơn, căn phòng vẫn vắng tanh vắng lạnh, ngoài sự cô đơn của tôi thì chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Tôi ủ rũ ngồi xuống ghế sofa để mặc bản thân chìm trong bóng tối. Đột nhiên lại thèm hút một điếu thuốc, và rồi tôi quay cuồng tìm ở ngăn kéo xem Dũng có để lại bao thuốc nào ở nhà không, thì bất chợt lúc này điện thoại lại báo tin nhắn đến. Không phải của Châu cũng không phải của đồng nghiệp, mà là của chồng tôi. Anh nói với tôi, "Bản thiết kế được đánh giá cao." "Bản thiết kế? Bản thiết kế nào?" Tôi ngờ ngơ không hiểu, nhắn hỏi lại anh. "Bản thiết kế nào?" Tôi đưa đối tác xem bản thiết kế của em, họ rất hài lòng. Vậy à? Ừ, chúc mừng em. Ừ. Về học đến đâu rồi? Vẫn rất tốt. Cố lên. Giữa tôi và anh luôn luôn xuất hiện những lần nói chuyện cộc lốc như thế này, chẳng mang theo chút tình cảm nào cả. Bình thường khi nghe anh nói như thế này, tôi nhất định sẽ tắt máy không trả lời, nhưng hôm nay khi tâm trạng đang rối bời, tôi như không còn là chính mình nữa. trần trì một lúc rồi lại nhắn hỏi anh. Chuyến công tác sao rồi? Tốt. Chúc mừng anh. Tuyết rơi rồi, Tết xa có tuyết rồi. Ừ, mùa này nước Mỹ hay có tuyết rồi. Em có thích tuyết không? Có, nhưng cũng mấy năm tôi không có quay trở lại Mỹ rồi. Ngủ sớm đi. Ừ. Tôi ở nhà nhắn thêm một tin nữa cho anh, chỉ là đến lúc gửi tôi lại lưỡng lự, tôi tự hỏi bản thân mày đang làm cái quái gì vậy? mày với anh ấy không thể đâu, cho nên đừng có quan tâm quá nhiều đến như thế. Đến lúc họ cười vào mặt và thẳng thừng từ chối thì người tổn thương chỉ có mình mày thôi, chưa kể anh lại còn là kẻ thù. Đúng, anh là kẻ thù, là người hại tôi mất hết tất cả, tôi không được phép có tình cảm với anh. Và rồi cứ như thế ngày trôi qua ngày, tôi luôn tự nhủ với bản thân, chồng tôi là kẻ thù. việc tôi làm với anh bây giờ là hận chứ không phải là yêu. Nếu tôi yêu anh là tôi có lỗi với bố, có lỗi với bản thân, có lỗi với cả mẹ của tôi nữa. Chính vì thế phải gạt bỏ anh ra, cuộc sống của mình phải gạt. Thế nhưng ý chí nung nấu ấy của tôi mới thực hiện được có vài ngày thì lại bị sụp đổ khi mà Dũng lại về nước sớm hơn dự định. Cuối tuần đó khi tôi đang vùi đầu vào bản thiết kế thì Liễu mở cửa chạy ù vào. Rồi hớt hải như vừa nhặt được tiền. Này, sếp về rồi đấy. Vừa mới gặp ở dưới sảnh xong. Về rồi á, sao bảo là đi một tháng cơ mà. Bây giờ mới có hai hai ngày. Ai mà biết được nhưng mà lần này lạ lắm nhé. Không thấy bà Ngân đi cùng chỉ thấy sếp thôi. Chắc là đi sang đó bị vần mệt quá nên về nhà rồi. Ừ, cũng có lý thật. Mà bà ấy về thì chúng ta lại khó sống, mong làm cái gì. Tôi chỉ muốn bà ấy đi luôn cho rồi nhẹ thở hơn bao nhiêu. cứ ngồi đó mà mơ đi, người ta sắp lên làm vợ sếp rồi, sắp làm bà chủ rồi." Liễu thở dài, những người khác trong phòng cũng không có quý ngần như vẻ dư nịnh thường ngày. Nghe thấy vậy, nét mặt cũng ủ dũ hẳn đi. Chỉ có tôi là không buồn vì cô ta trở về, nhưng tôi lại buồn vì cái khác. Dù ánh mắt xuống, tôi tiếp tục lao đầu vào làm. Đột nhiên Trì Linh lại gọi tôi nói: "Nguyệt, lên phòng tổng giám đốc đi, xếp cho gọi đấy." Em ấy à, chuyện gì thế? Chắc là về bản thiết kế. Vâng. Tôi không hiểu lý do Dũng gọi tôi lên là có ý gì, nên suốt quãng đường tôi đều chần chừ, bước chân chậm chạp đến vô cùng, mãi cho tới đi đứng trước cửa phòng to lớn, bản thân mới hoàn hồn lại, giơ tay gõ cửa ba cái rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này anh đang ngồi ở bàn làm việc ký văn kiện, thấy tôi động tác cũng ngừng lại, nhìn tôi nói: "Em ngồi xuống đi." Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì à? Ngồi đi." Dũng ra lệnh, tôi càng thấy khó hiểu trước hành động của anh nhưng cũng chẳng có cãi lại, cẩn thận ngồi xuống. Một lát sau anh đặt xuống trước mặt tôi một bàn thức ăn, tất cả đều là những món đồ tây đắt tiền nói. "Ăn đi." "Ăn? Anh gọi tôi lên đây là để ăn mấy cái này à? Tôi không muốn ăn." "Nên em ăn đi." "Nhưng mà hình như cái này là Hoài nó mua cho anh mà." "Nói em ăn thì em ăn đi." Sao em hỏi nhiều thế nhỉ? Thế tóm lại em có ăn không? Ăn thì ăn, anh có cái gì chứ? Tôi nhăn mày, chẳng hiểu Dũng ăn phải cái bả gì mà lại nói nặng lời với mình. Trong khi mình chẳng làm gì sai. Mà ăn thôi mà, tôi ăn hết. Ăn cho anh không còn cái gì để mà ăn luôn. Nghĩ là làm tôi bắt đầu cầm đũa lên ăn sạch những đồ được anh bày ra. Mồm phồng lên, miệng nhai nhồm nhòm. Tôi ăn cật lực chỉ 15 phút đã giải quyết hết, kể cả nước ngọt. Tôi ăn hết rồi, bây giờ tôi về được rồi chứ? Ngồi im đấy. Anh còn muốn cái gì, muốn tôi ăn nốt thì mang nốt ra đây. Tôi ăn, chứ tôi còn nhiều việc lắm, không có thời gian lên đây tán gác với anh. Ngồi đợi tôi 5 phút, tôi xử lý đống văn kiện này xong đã. Tốt nhất là anh lên nhanh lên. Thế là tôi ngồi đợi anh thêm đúng 5 phút, quả nhiên anh đúng giờ, nhìn về phía tôi. Phía bên công ty Mỗ San đang cần một thiết kế làm các bản vẽ Em sắp xếp thời gian gia nhập bên đó, vừa học vừa tham khảo, nâng cao sự sáng tạo của mình. Mô San, công ty kiến trúc ở Mỹ. Ừ, đó là một công ty tiềm năng đấy. Em muốn mình giỏi hơn thì dáng học theo cho tốt. Sao lại là tôi mà không phải người khác? Chẳng phải em vẫn muốn lấy lại Hạ Hoàng sao? Tôi đang rèn luyện em, chờ ngày em lật đổ tôi đấy. Trước kìa, quả thật tôi đã có cái suy nghĩ như vậy, bởi vì tôi cho rằng... anh là người cướp hạ hoàng của tôi. Thế nhưng sau khi nghe bố thú nhận tất cả, tôi đã không còn nung nấu suy nghĩ ấy nữa rồi. Của anh thì mãi là của anh mà thôi. Trầm lặng mất mấy giây, tôi ngẩng mắt lên nhìn Dũng, mấp máy hỏi, "Nếu tôi nói tôi không muốn lấy hạ hoàng nữa, sao mới nghe tôi dạ như vậy mà đã dán rồi à? 2 tháng nay em đi học, đúng nước đổ đầu vịt nhỉ, không cải thiện được tí nào cả." Anh Tôi đã cho họ email của em, em check mail, tôi cố gắng từng ngày, có gì không hiểu tôi sẽ giúp em. Anh đang dạy cải thô của anh đấy, anh không sợ nuôi ong tay án. Tôi không bao giờ làm không công cái gì, đào tạo em, thứ tôi nhận được cũng phải làm tôi thỏa mãn. Nói đến đây dũng bước lại, thành thục khóa tôi vào lồng ngực của mình, khóe môi nhếch lên, tôi không dám nhìn vào mắt anh, còn anh thì vô cùng tự nhiên nhìn tôi thật lâu. ai còn không ăn phận tư lên nắm lên ngực tôi bị ổi nói to hơn rồi đấy anh tối nay có một buổi tiệc em đi cùng với tôi đi cùng anh sao lại là tôi thư ký của anh đâu chẳng phải anh vẫn đi cùng cô ta sao nói như nào thì em làm vậy đi em thắc mắc nhiều như vậy làm gì sao lại không bây giờ tôi mà đi cùng với anh hả chẳng phải mối quan hệ sẽ bị phanh phui à đến lúc ấy nhiều rắc rối kéo đến tôi gánh không nổi chưa kể tôi với anh sớm muộn cũng ly hôn. Ngay đến hai từ ly hôn, khuôn mặt Dũng tối sầm lại, anh nhìn tôi cảnh cáo. Em muốn ly hôn, chúng ta đã thỏa thuận. Nếu em không còn muốn quan tâm bố em thì em cứ việc ly hôn, đương nhiên hậu quả như thế nào, bản thân em tự biết rồi đấy. Anh đi ra ngoài đi. Tôi không nói lại được thêm nữa, Dũng đang tức giận, nên tôi quyết định nghe theo anh, đi xuống phòng tiếp tục công việc. Đến tối sau khi tắm giặt xong, đột nhiên anh lại bảo tôi, "Em lấy giúp tôi bộ quần áo." Dũng là người rất chú ý tới ăn mặc, mỗi bộ quần áo và cả vạt đi kèm luôn để riêng ở mỗi ngăn. Thường ngày mặc bộ đồ nào anh đều tự chọn, tôi chưa bao giờ phải nhúng tay vào việc đó. Cũng chính vì vậy mà việc anh bất ngờ sai bảo khiến cho tôi cuống quýt chân tay, thậm chí cả vạt của anh ở chỗ nào, bộ âu phục nào thì hợp với chiếc cà vạt nào, tôi cũng đều không biết. Tôi cầm đại lên một bộ, đó là một chiếc áo mổ xám với cà vạt màu xanh. Đôi mắt anh nhìn tôi đã không vui rồi. Sang đến bộ thứ hai, anh lạnh nhạt nói không được. Tôi gần như đầu bốc hỏa. Nói với anh nếu bộ tiếp theo anh mà từ chối, tôi nhất định sẽ không đi nữa. Cho nên, cuối cùng anh quyết định đồng ý với một trong số những bộ mà tôi đã chọn và mặc nó lên người. Sau đó lại ra lệnh cho tôi thắt cà vạt cho anh. Sáng người dũng rất cao, tôi dù cao 1,7m vẫn phải kiễng chân lên mới khoảng được chiếc cạp vạt từ phía sau về đằng trước. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ làm cho nhanh, nhưng ai ngờ anh lại đưa tay gỡ chiếc châm cài xuống, thế là cả mái tóc tôi cất công làm cả tiếng lập tức xõa ra, rơi đầy trên bả vai. Tôi nhíu mày không vui. Anh làm gì đấy? Bú như thế trông già lắm mà cũng không đẹp nữa. Hơi thở của anh thoảng mùi thuốc lá, xen lẫn mùi bạc hà lùa qua tóc tôi, khiến cho tôi buồn buồn. Tôi hơi giật mình, nhưng mấy giây sau lại cười. Muốn trẻ trung xinh đẹp hả? Vậy thì hãy đi tìm cô thư ký xinh đẹp của anh ấy. Mặc dù cố gắng nhưng tôi vẫn nhận ra mình có đôi chút ghen tuông ẩn chứa, còn Dũng thì cười cười như không. Em có vẻ rất thích cô ta, nên ngày nào cũng nhắc đến vài lần. Tôi chỉ nhắc để anh nhớ thôi. Ừ. Dũng chỉ ở nhà, anh tiếp tục bảo tôi. Trong tủ có một chiếc hộp, em cầm ra đây. Hộp gì? Cứ cầm ra. Tôi nghe theo lời anh, quay người, mắt cũng nhìn thấy chiếc hộp hình vuông màu xanh, Dũng mở ra, bên trong đó là một cặp nhẫn. Nhẫn? Lúc kết hôn, chúng tôi không bàn gì đến chuyện này, tôi cũng chẳng đòi hỏi. Bây giờ anh mua nó là có ý gì?" Thấy tôi ngẩn người như mất hồn, Dũng trầm tĩnh bảo, "Đưa tay đây, tôi đeo cho em." Anh cầm chiếc nhẫn lên khua khua trước mặt tôi mấy cái, rồi bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, kéo bàn tay thon dài của tôi về trước mặt, rồi sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Anh nói, "Chỉ cần chiếc nhẫn còn, thì cuộc hôn nhân còn và em cũng còn. Vì thế từ ngày mai tôi yêu cầu em đeo nó và không được phép tháo xuống. Một yêu cầu đối với thời gian, một khát vọng đối với tình cảm, anh luôn khẳng định rằng giữa chúng tôi không có sự ràng buộc về tình cảm và cũng đồng ý với tôi rằng hai bên chỉ dùng hôn nhân để bù trừ, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, tôi lại nhìn thấy trong mắt anh vẻ nghiêm túc mà tôi chưa thấy bao giờ. Rốt cục là anh muốn nói điều gì? Tôi nghe mà không hiểu, nhưng không khí ấm áp trước mắt khiến tôi thấy tim mình đập thình thịch, không nói được gì. Còn chồng tôi, môi anh từ từ lướt xuống, bàn tay siết mỗi lúc một chặt, nụ hôn gấp gáp và bất ngờ của anh khiến tôi không sao thở được. Tôi đưa tay định đẩy ngực anh ra, nhưng càng cố thì anh lại càng ghì chặt hơn. Cố tránh nhiều lần nhưng không được, hơi thở mỗi lúc một nặng nề khó khăn. nên khi tôi gần như sủi lơ anh mới lại khàn giọng. Thật không thể chờ đợi thêm được nữa. Vì một phút nổi hứng của Dũng mà chúng tôi đã bị muộn trong buổi tiệc, chưa kể chiếc váy màu đen tôi ưng ý nhất bị anh làm cho nhăn nhúm, chẳng thể nào mặc được nữa. Những bộ khác thì anh lại tỏ ý không vừa lòng nên chúng tôi chỉ còn cách đi mua một chiếc khác. Dũng dẫn tôi đến một cửa hàng Có lẽ là quen thuộc với anh, bởi khi anh để cửa bước vào, vẻ mặt của giám đốc thường trực và các nhân viên bán hàng nhìn thấy không xấu nổi và ngạc nhiên, chào hỏi sợi lời. Tôi chọn lấy một bộ màu đỏ phù hợp với tông make-up hiện tại. Chồng tôi lướt mắt một cái, thấy phù hợp nên quẹt thẻ rồi kéo tôi đi ra xe luôn. Buổi tiệc này diễn ra ở một khu biệt thự sang trọng. Đa số đều là những người kinh doanh, cô chiều cậu ấm. Chồng tôi là người làm ăn, cho nên có rất nhiều người mời rượu nói chuyện. Tôi cũng không làm vướng chân anh, lùi lại một vài bước, lặng lặng ăn đĩa hoa quả cùng với chút kem trong ly. Mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn anh, đánh giá cái con người tôi đã sống chung hơn 2 năm dài. Bất chợt tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện. "Ê, kia có phải anh Dũng đúng không?" Đúng rồi, đúng ông ấy rồi. Nhìn càng ngày càng khác nhỉ, đẹp trai hơn, trầm tĩnh hơn, lại nhiều tiền hơn nữa. Đại gia đấy, không đùa được đâu. Ngài nói Hạ Hoàng chỉ là công ty con thôi, chứ ông đang làm tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương cho tập đoàn Waller. Tập đoàn Waller? Cái tập đoàn nổi tiếng trên thế giới ấy hả? Ừ, đúng nó rồi đấy. Nhưng mà sao ông ấy lại giàu thế? Trước kia chẳng phải vì nghèo à? nên bà Kiều chia tay đi lấy chồng đại gia ấy nghèo như người ta có trí nhìn mà xem quay đi quay lại hơn chục năm bây giờ người ta là tổng giám đốc khu vực của một tập đoàn lớn tương lai đẩy rộng mở còn bà Kiều thì nghe nói cuộc hôn nhân không được hạnh phúc vì không sinh được con nên là chồng hay đi bổ bịch li hôn rồi nghĩ cũng tội nhưng mà cũng thấy đáng ngày xưa anh Dũng yêu bà ấy nhiều lắm nghe nói còn có bầu Nhưng bà này chơi ông ấy nghèo đi phá, xong lấy người khác, mặc cho ông ấy cầu xin thế nào cũng không chịu. Bây giờ thì tiếc đứt ruột đứt gan, chắc gì người ta thèm ngó. Ngài nói hôm nay cũng đến đấy, không biết gặp nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Ai mà biết, thôi ăn đi, tẹo còn xem kịch hay. Những người kia bàn tán xong một hồi cũng rời đi, tôi đứng cạnh đó, tai nghe hết không sót một từ nào. trong lòng có một kích kinh ngạc vì không ngờ rằng hóa ra chồng tôi lại có một quá khứ như vậy. Bạn gái chê ngạo bỏ đi lấy người khác, phá bỏ đứa con của hai người. Lúc ấy chồng tôi mới bao nhiêu tuổi? 19 tuổi, một cái tuổi còn rất trẻ, có bao nhiêu hoài bão mơ ước. Song anh lại còn là tổng giám đốc khu vực của một tập đoàn lớn toàn cầu. Việc này tôi làm vợ anh gần 3 năm trời không hề hay biết là anh giấu tôi hay là do tôi quá vô tâm nên chồng làm cái gì, chồng có cái gì, bản thân tôi đều không biết được. Thảo nào công việc của anh luôn bận bịu đi suốt, đầu thường xuyên không ở nhà. Đến bây giờ tôi cũng đã rõ, điều hành một lúc hai công ty, chồng tôi tài giỏi đến như thế nào. Càng nghĩ tôi càng không thể tin được, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, cứ có cảm giác có một chuyện gì đó không hay đang đến. Rồi tôi nhìn thấy chồng tôi đang đứng bắt tay với một số người và trong một số đó có Hùng. Hai người đàn ông cao lớn như nhau, đẹp ngang nhau nhưng lại một nóng một lạnh. Để mà so sánh kỹ hơn thì có lẽ chồng tôi vẫn nhỉnh hơn một chút. Có thể là do anh buôn chải từ sớm và bước từ sớm nên cái vẻ hòa đồng từ lâu đã không còn. Bất chợt dường như cảm thấy ánh mắt chăm chú của tôi, nên chồng tôi ngước nhìn về phía này, rồi nở nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy, ra hiệu cho tôi tới bên. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng chỉ biết cố gắng gượng, nâng chiếc cốc trong tay, mỉm cười bước tới. Trong bụng luôn tự nhủ, không được để chuyện gì xảy ra, không được làm Dũng mất mặt. Chỉ về phía Hùng Dũng nói, "Đây là Hùng Giám đốc công ty An Thành, công ty của cậu ấy mới thành lập nhưng mà được rất nhiều người tin tưởng đó, tương lai chắc hẳn sẽ càng rực rỡ hơn nữa. Tôi không biết nói gì chỉ có thể mỉm cười đồng ý với những lời của Dũng. Về phía Hùng, anh hơi mím môi nhìn tôi, sau đó khách sáo hỏi, "Đây là vợ của tôi, cô ấy tên Nguyệt." Nhìn xếp Dũng như thế này, tôi thật sự không thể ngờ là anh lại có vợ sớm như vậy đó. Chúng ta kết hôn 3 năm rồi, vì không muốn sỉnh trang nên là chỉ làm gọn nhẹ tôi bên gia đình. Cô ấy rất xinh đẹp. Cảm ơn cậu, quá khen rồi. Dũng lạnh nhạt, hùng lần nữa nhìn tôi nói tiếp, nhưng tôi thấy cô ấy hơi buồn, nếu cười lên sẽ xinh hơn nhiều. Tôi không nghĩ rằng hùng lại không ngần ngại nói ra như vậy, trong lòng tôi không khỏi than thầm, con người của Dũng cực kỳ không thích ai chạm đến giới hạn của anh. mà bây giờ Hùng lại phạm vào điều cấm kỵ này, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo như thế nào, chẳng ai dám chắc nữa. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Dũng bất ngờ vòng tay qua eo tôi siết lại, mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương. "Em nghe thấy cậu Hùng nói rồi chứ, từ ngày mai em phải cười nhiều vào đấy nhé, nếu không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai vợ chồng không hạnh phúc." Hai từ người ngoài, chồng tôi nhắn mãi Vừa là muốn khẳng định với Hùng tôi là vợ anh, vừa muốn Hùng biết rõ anh đang ở vị trí nào, rất thâm thúy nhưng cũng không phải là nhẹ nhàng, mà là một lời cảnh cáo ngầm. Mọi người im lặng một lúc, chúng tôi ba người đều đứng im với những tâm trạng riêng, có nỗi đau, có sự xượng sùng, nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không được nói ra. Mãi cho tới khi có người đến kéo Hùng bàn về dự án hợp tác, thì mới dưa tan cái không khí ngột ngạt, khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đựng. Anh gật đầu mỉm cười với tôi vài dũng rồi mới quay người đi, hòa mình vào dòng người. "Người đi rồi, chồng tôi vẫn không có ý định buông tay tôi ra." Anh nhìn tôi rồi nói, "Tôi không biết là anh ta sẽ tới. Cho dù tới cũng chẳng sao, chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi." Ngay tôi nói vậy, Đột nhiên Dũng siết mạnh tay hơn và rồi anh cúi đầu hôn lên môi tôi rất sâu. Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là những người lái xe, mỗi khi qua một bến sẽ có người lên và người xuống, những người cùng chúng ta lúc mới khởi hành, phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta, còn người theo suốt chuyến hành trình thì rất ít, thậm chí chẳng có một ai. Giống như tôi với Hùng đã cùng bên nhau những năm tháng thanh xuân, nhưng chúng tôi chỉ có thể đi cùng nhau nửa đoạn đường, phải tạm biệt, còn Dũng anh là hành khách kế tiếp, nhưng hành khách này đi bao lâu tôi chẳng rõ được. Hôn một lúc anh mới buông tôi ra, quay người đi giao lưu tiếp với những người khác. Tôi thì không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nữa, nên cứ đi làm vòng lảm vòng, rồi chạy ra khu vườn phía sau, ngắm bầu trời đầy trăng đầy sao. lại bắt đầu suy tư. Người đàn ông vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy với tôi, khi bản về công việc liền trở nên nghiêm túc, lãnh đạm. Chúng tôi kết hôn hơn 2 năm, nhưng tôi không sao phân biệt nổi đâu mới là con người thật của anh, đâu mới là tính cách thật của anh. Bất chợt phía chiếc cầu cách tôi một khoảng, xuất hiện hai bóng người, đó không ai khác là chồng tôi cùng với một người phụ nữ. Tôi không biết cô ta là ai. chỉ biết cô ta nói gì đó với chồng tôi, sau đấy là vòng tay ôm lấy anh khóc nức nở, ôm chặt như kiểu không muốn rời xa vậy. Nhìn một màn ấy tôi nhíu mày, móng tay bất giác đâm vào da thịt tao nhói. Tôi không vui, cũng chẳng biết nên làm gì, thì đột nhiên ở bên cạnh lần nữa vang lên giọng nói của Hùng. Nếu anh là em, anh nhất định sẽ xông lên, tách hai người họ ra và tặng cho mỗi kẻ một cái tát. Làm như vậy để được cái gì? Chẳng phải con gái luôn đánh ghen kiểu đó sao? Đó là người khác, còn em thì không như vậy. Tình cảm vợ chồng em thật sự khác biệt đấy, anh không hiểu lý do vì sao anh ta như vậy mà em vẫn nhất quyết ở bên không rời. Anh nói buồn cười quá. Bạn em là vợ chồng mà đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, có sai thì sửa sai. Hôn nhân đâu phải trò đùa mà nói bỏ là bỏ được. Hôn nhân dựa trên tình yêu, nhưng giữa bọn em không hề có tình yêu thì những cái khác đều không là gì cả. Bọn em không phải không yêu nhau, mà là bọn em tôn trọng nhau, em tin anh sẽ không ngoại tình, chắc là họ có lý do thôi. Vậy em biết người đó là ai không? Đó là bạn gái cũ của chồng em đấy. Em chưa nghe câu tình cũ không rủ cũng đấy nà. À, thì ra là bạn gái cũ, nhưng mà bạn gái cũ của hơn chục năm về trước. Tại sao em phải ghen với cô ta? Anh nghĩ chồng em vẫn còn yêu bạn gái cũ à? Cuộc sống không ai biết được, bọn họ ôm nhau như thế kia chắc chắn là vẫn còn tình cảm. Anh yên tâm, ôm thì em có thể cho phép, nhưng cướp thì em sẽ không bao giờ cho phép. Với tư cách là một người vợ, em vẫn thấy mình có giá trị hơn. Hạnh phúc và tình yêu không phải là cùng một, và tất nhiên cũng không phải là điều kiện đầy đủ cần thiết. có tình yêu có thể sẽ hạnh phúc, có hạnh phúc rồi thì dù không có tình yêu cũng không quan trọng nữa. Tôi không muốn tôi có với hùng thêm, cũng không muốn nhìn một màn kia thêm nữa. Quay người đi vào, bên trong vẫn đông nghịt người. Tôi vì tâm trạng bị ảnh hưởng nên bực bội không chịu được, nên uống liền một lúc mấy cốc rượu, uống đến khi mặt đỏ bừng mới nâng ánh mắt lên, nhìn quanh xem Dũng ở đâu. tiếc là anh vẫn chưa vào. Đột nhiên từ đám đông có một người đàn ông trung tuổi cầm ly rượu đến mời tôi. Cô gái, tôi mời em một ly được chứ? Được. Hình như đây là lần đầu em đến đây đúng không? Tôi nhìn em lạ lắm. Ngài đúng là có mắt tinh tường, đúng là lần đầu thật. Thảo nào có điều em nổi bật lắm, sân khấu này dành riêng cho em rồi. Ngài quá khen rồi. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng vô danh tiểu tốt, không xứng đáng được với lời khen hoa mỹ này. Tôi nói thật, không biết liệu tôi có thể cùng nhảy với em một điệu hay không. Thật lễ rồi, tôi thấy hơi nhức đầu, chắc không thể nhảy được. Nếu vậy cùng nhau trao đổi số điện thoại được chứ? Biết đâu sau này chúng ta lại gặp nhau. Gã đàn ông trước mặt vẫn không có ý định rời đi, kiên trì đến cùng. Tôi nhíu mắt nhìn ông ta không lên tiếng. Cần ông ta thì đưa cho tôi một tờ danh thiếp. Tôi là giám đốc của công ty bảo lợi Trần Hữu Lợi. Cảm ơn ngài. Mà em làm gì? Tôi là kiến trúc sư. Kiến trúc sư à? Vậy thì tốt quá rồi. Sắp tới anh có ý định xây một nhà xưởng nữa, nếu em không phiền có thể vẽ cho anh một bản kế hoạch được không? Nhà xưởng của ngài có rộng không? Rộng chứ, phải đến 20 ha. Nếu vậy, ngày mai ngài hãy đến Hạ Hoàng bảo là gặp tôi, Lễ Tân sẽ dẫn ngài lên. Còn bây giờ tôi hơi váng đầu không tỉnh táo nói chuyện công việc được. Chúng ta trao đổi liên lạc nhé. Ngày mai ngài cứ đến, sau khi bàn bạc mà ngài đồng ý thuê chúng tôi, khi ấy trao đổi liên lạc chưa muộn. Tôi lắc đầu khéo léo từ chối, tuy nhiên người đàn ông này vẫn không hề có ý định bỏ qua. Ông ta bảo với tôi Vậy có thể để tôi mời em một bữa ăn nhé, tan tiệc được không? Thật ngại quá, tôi bận mất rồi. Ngài tìm người khác đi. Tôi cười trừ, mắt nâng lên, nhìn về phía hội trường. Lần này tôi cũng bắt gặp được Dũng. Tuy nhiên anh lại đang khiêu vũ cùng với tỉnh cũ. Và lúc này, dưới ánh điện sáng tôi cũng mới nhìn được tường tận từng đường nét trên khuôn mặt của người kia. Cô ta khá là xinh đẹp, tuy ngoài ba mươi rồi. Nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng rất là tốt, không hề nhìn thấy được những nếp nhăn hay là sự lão hóa. Mái tóc buộc cao, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trông mảnh mai yếu đuối cực kỳ. Hai người bạn họ khiêu vũ cùng với nhau, động tác rất thuần thục, tự nhiên. Trong mắt người khác liền trở nên đẹp đôi đến lạ, nhưng chỉ có duy nhất là tôi cảm thấy cực kỳ không hợp. Thu lại ánh mắt, tôi quay người, lần nữa lại nghe thấy cuộc bàn tán Đấy, nó có sai đâu." Bà Kiều vừa nhìn thấy ông Dũng cái là bám theo luôn, mặt dày đến thế là cùng. Biết đâu ông Dũng cũng muốn quay lại thì sao? Bởi vì nếu hết tình cảm ông ấy sẽ không qua lại đâu. Nhưng mà nghe nói ông Dũng có vợ rồi mà, hôm nay còn dẫn cả vợ đến đây, thế mà bây giờ lại đi ôm ấp ấp ấp với Tình cũng. Thế à, ôm ấp nhau luôn, nóng vội vậy à? Ừ, vừa nãy ở ngoài vườn đó." Bà Kiều đuổi theo ông Dũng, khóc lóc kể khổ. nói là hối hận, rồi nói là muốn quay lại, tao không nghe rõ ông Dũng nói cái gì, nhưng mà lát sau tao thấy ôm nhau chặt lắm, cứ như kiểu sợ bỏ ra thì sẽ không còn tìm thấy nhau nữa ấy. Nói thế có khi tình cũ không rủ cũng đến rồi, dù sao cũng là tình đầu khó quên lắm. Bà kia bây giờ ly hôn rồi, một mình rồi, kiểu gì cũng bám lấy bám để cho mà xem. Chỉ thương cho bà vợ, không biết có biết chuyện chồng ôm ấp với người yêu cũ không. Nhưng vợ chồng không hạnh phúc, chắc là cũng không yêu nhau nên mới không quan tâm đến chồng đi đâu làm gì, với cả có chồng đẹp trai, có chồng tài giỏi, làm sếp như thế khó tránh được lắm. Nghĩ cũng tội. Tôi nghe những lời đó, không bộc lộ cảm xúc gì, vẫn bình thản như không đi lướt qua. Thế nhưng tôi thật sự lầm, khi mà bản thân đứng trước gương tôi mới nhận ra mình rất đẻ bụng. Hết thư ký, rồi lại đến người yêu cũ. Người như chồng tôi đúng thật là khiến cho ai làm vợ cũng phải căng não lên vì suy nghĩ. Giả như, giả như tôi cứ là tôi của ngày trước thì có lẽ sẽ không phải chịu sự khó chịu đang nhăn nhó trong lồng ngực mình lúc này. Đang chăm chú nghĩ ngợi, điện thoại tôi đổ chuông báo tin nhắn đến, tôi mở ra là của Châu. "Nguyệt, tôi gặp chuyện rồi." "Chuyện gì, nghiêm trọng không? Đang ở đâu để mình đến?" Chuyện này không biết nói sao, giờ tôi đang rối lắm, tôi thì có chuyện gì mới được chứ, phải nói thì mới biết, không nói ai biết được. Tôi hơi sốt ruột, bên kia Châu im lặng một lúc, sau đấy gửi cho tôi một tấm hình, đó là que thử thai đã lên hai vạch. Tôi ngẩn người nhìn nó, tay hơi run nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cái gì đây? Mình có thai rồi. Có thai với ai? Sao tự dưng lại có thai? Mình bây giờ đang ở đâu để mình qua? Mình ở nhà, đợi đấy." Nhắn xong tin ấy cho Châu, tôi vội nhét nó vào túi xách, xoay người đi ra ngoài. Vốn dĩ tôi định nói qua với Dũng một tiếng, thế nhưng vẫn thấy anh đứng nói chuyện với người yêu cũ. Tôi thấy chướng mắt nên chẳng thèm nhắn nhủ cái gì nữa, cứ thế rời đi luôn. Nửa tiếng sau, tôi cũng có mặt ở căn hộ của Châu. Cô ấy lúc này nhìn mệt mỏi hơn mọi ngày rất nhiều, làn da còn hơi tái. Tôi bước vào không chậm trễ liền hỏi ngay. Sao rồi, kể cho mình nghe xem nào, vì sao lại có thai? Mình nhớ. Với ai mới được chứ? Tình một đêm, mình không nhớ mặt anh ta. Không nhớ mặt cũng không lên là. Ừ. Thế giờ mới thử que lên đúng không, chưa siêu âm đúng không? Ừ, thấy trong người không khỏe cho nên mới thử. Bây giờ muộn rồi, cũng không còn phòng khám nào mở cả. Đợi đến mai mình qua đưa cậu đi." Tôi thở dài nhìn Châu, cô ấy không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhìn một cảnh đó, tôi lại hỏi tiếp: "Thế bây giờ cậu định như thế nào với cái thai này? Mình không biết, không biết nên giữ hay là nên bỏ. Nếu cậu muốn giữ thì cứ sinh ra, chúng ta cùng nuôi. Còn nếu không thì cũng nói một tiếng để mình tìm cách giúp cậu, để càng lớn càng khó xử lý." Mình biết rồi. Nhưng mà mình vẫn không muốn cậu làm điều gì dạy dỗ. Mình hiểu. Thế tối giờ đã ăn cái gì chưa, con đói không để mình nấu cho cậu. Không được, ăn cái gì cũng muốn nôn, khó chịu lắm. Để mình đi trông cho cậu một ít yến, giờ có bầu rồi, phải cố ăn để lại sức khỏe, không ăn không được. Thôi, không cần đâu. Cậu mau về đi, nếu không chồng cậu lại sốt ruột đấy. Nhắc đến chồng, tâm trạng tôi thật sự không thể vui nổi. ngớ điệu có chút lạnh kệ anh ta. Nói xong tôi quay người vào bếp, mở tủ trưng cho Châu một bát yến, hâm cho cô ấy một hộp sữa đậu nành. Mãi cho đến khi đồng hồ chỉ 11 giờ hơn, tôi mới quyết định đứng dậy trở về căn hộ của mình. Bước ra ngoài, tôi không có gọi taxi mà lững thững bước đi trên vỉa hè, rồi lại đứng nhìn đến ngây ngốc những tòa nhà lớn, rồi nhìn cô gái đang bước xuống từ chiếc xe sang trọng của chồng tôi. cô ấy ăn vận rất đẹp, nhất là chiếc áo choàng đỏ như lửa. Lúc ra ngoài, vạt áo bị gió khẽ thổi bay lên. Cô ấy mảnh mai như giọt sương mai, đi bên cạnh anh, một người đàn ông phong thái lịch lãm, thế nào cũng thấy đẹp. Đẹp đôi đến lạ. Tôi vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt xuyên qua tất cả mọi thứ, dừng lại trên một hình ảnh ở nơi nào đó. Cho dù tiết trời khá lạnh khiến tôi gần như đông cứng lại, nhưng bản thân vẫn đứng đó không nhúc nhích. Không biết quả bao lâu, rốt cuộc tôi thu lại ánh mắt, xoay người lại, liền thấy phía sau cũng có một chiếc xe, có một người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, dựa vào xe ở bên đường hút thuốc, vừa hút thuốc vừa nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong làn khói trắng, cũng không biết người đó đã đứng bao lâu rồi, chỉ biết dưới chân anh có đến 5 6 đầu mẩu thuốc, đến giờ vẫn hơi bốc khói. Tôi như bị đóng đinh vào chân, trong nhất thời không biết nói gì. Người đàn ông dùng chân dẫm tắt điếu thuốc, mở cửa xe rồi nói: "Anh theo em nguyên một buổi lạnh chết đi mất, bây giờ mời anh uống một tách cà phê đi." Tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hùng liền bước tới kéo cánh tay tôi, đẩy nhẹ tôi vào xe, lại cúi đầu đeo dây an toàn cho tôi rồi mới vòng qua đầu xe vào trong, kéo cửa kính lên và bật hệ thống sưởi. Hơi ấm phả lên người thật dễ chịu, tôi dựa vào ghế không nói lời nào cũng không động đậy. Bên cạnh, Hùng vẫn trầm mặc cho đến khi chờ đèn đỏ, anh mới lên tiếng, trong giọng nói không thể nghe ra cảm xúc gì. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi quay sang nhìn Hùng, cười như không cười. Sao em phải khóc, anh cho em một lý do xem. Bất cứ ai nhìn thấy chồng mình đi với người phụ nữ khác, họ đều không chịu đựng được. Anh biết, em bây giờ là đang gồng mình chịu đựng, chứ thật lòng em cũng không có mạnh mẽ như thế. Anh hiểu em, nhưng đó là em của những năm tuổi trẻ, còn em bây giờ, cái gì mà tình yêu, cái gì mà đau lòng, anh nghĩ em quan tâm nó sao? Hùng thở dài, anh gục trên tay lái, lại đưa tay xoa so xoa so mặt, nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước rồi nhẹ giọng nói với tôi. "Nguyệt, em cứ như vậy có vui vẻ không?" Đi theo anh ta, em có vui vẻ không? Em nhìn lại em xem, bao lâu nay em đã bao giờ cười một cái thật lòng, không hề có vướng bận hay chưa? Vẻ mặt của tôi hiện vẻ hoảng hốt, khóe môi khẽ giật. Thật lòng cái xã hội này anh nhìn xem, có bao giờ công bằng đâu. Em có cười hay không cười, cuộc sống của em vẫn như vậy. Nhưng mà anh không muốn nhìn thấy em như vậy, anh không chịu nổi. Anh thật sự chỉ muốn lao lên đấm cho anh ta một trận. cảnh cáo anh ta vì dám làm tổn thương em. Anh không cần phải như thế. Tôi cười nhạt lắc đầu, dòng xe thông thoáng, những xe phía trước chậm rãi đi tiếp. Tuy nhiên, Hùng vẫn gục trong khuỷu tay tôi không nhúc nhích, khiến cho những xe phía sau không kiên nhẫn mà ấn còi. Tôi thở dài nói tiếp, đèn xanh rồi đi thôi, lát nữa công an đến phạt đấy. Công an cứ việc đến đây, anh cũng không ngại đâu. Anh luôn là người tuân thủ luật giao thông, nhưng hôm nay anh muốn phá lệ, em có sợ không? Nói xong, Hùng quay sang nhìn tôi cười. Đây là nụ cười tôi quá quen thuộc. Tôi đã từng rất thích nhìn anh ấy cười, nhưng thời điểm này, nó không làm tôi rung động nữa, nhưng lại cho tôi một sự tin tưởng ấm áp. Em không sợ. Hùng hất cằm cười cười, như một lãng tử hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ. Anh ấy nhấn mạnh ga, xe liền lao thẳng đi, tề lại một dãy xe phía sau phải chờ đèn đỏ. Anh ấy lái xe đưa tôi ra hồ Tây, đỗ xe ở lề đường rồi hỏi tôi: "Đói không, muốn ăn chút gì không?" "Cái gì cũng được." "Vậy chúng ta đi, cũng đã lâu rồi không đến đây." "Được." Nói xong tôi cũng cùng anh xuống xe, tránh mọi sự động chạm với anh cũng không quên nói: "Hôm nay chúng ta đừng đề cập đến chuyện kia được không?" "Được." không đợi kịp. Cảm ơn anh, đừng khách sáo." Hùng lắc đầu, anh ấy dẫn tôi đi vào một nhà hàng ngay cạnh đó. Tuy rằng thời gian đã về đêm, thế nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều người, tiếng nói chuyện râm ran, còn có cả tiếng cười nữa. Hùng gọi rất nhiều món ăn vặt, còn cố ý gọi cho tôi một phần kem, món mà tôi rất thích những năm còn đi học, kể cả tới bây giờ vẫn không bỏ được. Rót cho tôi một cốc rượu nếp anh ấy nói tiếp. Uống cái này đi, cho nắm người. Vâng. Tôi gật đầu, ngửa cổ uống cạn không hề lên tiếng nói chuyện. Cả tôi và Hùng uống đến khi hơi mềm người, anh ấy mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, thấp giọng hỏi. Sao em không muốn nhắc đến chuyện đây? Có phải hối hận không? Hối hận vì đã từng bên anh. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Không biết là do nhiệt tỏa ra từ lò nướng hay rượu đã phát huy tác dụng mà mặt nóng bừng lên cả hốc mắt nữa, trong lòng hơi khó chịu, tôi cầm ly rượu lên uống một ngụm, mới đầu là lạnh, khi đến cổ họng liền biến thành cay, khụt khịt mũi rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng làm cho mình cười lên. Không, vì sao phải hối hận chứ? Con người sinh ra vốn sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, người ngoài ý muốn, tình cảm ngoài ý muốn. Hơn nữa, lúc ở bên anh em rất vui vẻ, cho nên em còn muốn cảm ơn anh đã cho em nhiều ngày vui vẻ như vậy. Không cần phải cảm ơn anh, điều em nói cũng là điều anh muốn nói. Nhưng em cũng mong anh hiểu, quá khứ đã là quá khứ, chúng ta bây giờ cùng nhau làm bạn thì được, còn để quay lại thì không anh ạ. Anh sẽ chờ em, chờ đến khi em đồng ý thì thôi. Anh đừng chờ, vì em sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu. tôi tuyệt tình trong nháy mắt, cả hai lại rơi vào khoảng trầm mặc, cứ một chén lại một chén nữa. Có lẽ là vì cảm xúc của quá nhiều, cũng có lẽ là bởi vì đã uống nhiều nên Hùng bắt đầu nói rất nhiều, tất cả đều là những lời anh đã từng nói với tôi lúc còn bên nhau. Em biết không Nguyệt, cái ngày em nhắn tin chia tay anh, anh đã rất đau lòng. Anh gọi điện cho em không được, anh nhắn tin cho em không được. Anh gọi cho Châu, cô ấy nói cũng không liên lạc được với em. Anh đau lòng, anh muốn bỏ hết tất cả để về với em, nhưng anh lại vô dụng khi không thể tự quyết định được. Anh chỉ có thể để nỗi đau gặm nhấm trái tim mình từng ngày, vừa đi học vừa đi làm, đếm từng khắc trôi qua để được về, thay chở và bao bọc cho em. Thế nhưng khi anh trở về, em lại như một cơn gió biến mất không để lại một dấu vết em nói xem Hà Nội lớn như vậy anh phải tìm em thế nào đây còn nữa em vì tự ti mà biến một mảnh chân tình của anh thành hư không em không thấy em đàn nhẫn với anh sao em xin lỗi cứ cho là em không yêu anh rồi muốn rời đi nhưng cũng đừng không nói tiếng nào với anh thế chứ cho dù là một cái cớ sứt sẹo thôi cũng được anh sẽ không quẩn của anh vướng vận anh không phải là loại người như vậy em khiến cho anh phải tìm em trong một thế giới đông đúc như rồi bọ thế này. Có người nào như em không?" Nguyệt, tình người ấm lạnh trên thế giới này, anh đã trải qua không ít lần. Người con gái anh yêu còn cố tình sáng cho anh một đòn cảnh cáo. "Em nói anh có chịu nổi được không?" "Anh Hùng, anh sai rồi." Tôi mấp máy, mà ở đối diện lúc này, Hùng ném điếu thuốc đi, tóm lấy tay tôi, anh cất giọng khàn khàn. "Anh nói này, Nguyệt, tên Dũng đó, em thích anh ta ở điểm gì? Anh ta có thể cho em cái gì? Ngoài trừ thương tổn da, anh ta không thể cho em cái gì cả. Hôm nay em cũng thấy đấy, anh ta không chỉ có một người phụ nữ là em. Sao em lại ngốc như vậy Hà Uyển? Rời xa anh ta đi, rời xa đi. Anh đừng như thế, anh say rồi đấy. Anh không say, anh rất tỉnh táo. Anh muốn em nghe lời anh, em không yêu anh cũng được, nhưng em phải yêu bản thân của em. Hùng mạnh tay hơn, tôi muốn giằng ra khỏi anh ta nhưng không được. Dường như lúc này lý trí của anh đã không còn được bình tĩnh nữa rồi. Tôi đau đến nhăn mặt. Đúng lúc không biết làm gì thì lúc này đột nhiên Hoài từ trong phòng VIP đi ra cùng với đám bạn. Con bé thấy tôi, mắt sực lại rồi nói: "Chị Nguyệt, sao chị lại ở đây?" Tôi chợt dặn dứt khoát rút tay mình ra khỏi người của Hùng đáp trả: "Chị đi ăn cùng bạn mà cô cũng đi cùng bạn hả?" Dạ vâng, nay bạn em tổ chức sinh nhật ở đây nên chúng em tụ tập đến giờ. Ừ, thấy về sớm đi không mẹ lại lo. Chị có về cùng em luôn không? Em đưa chị về. Nay em lái xe đến ạ. Thôi, cô cứ về đi, cô đi cùng bạn mà. Bạn em nó cũng có xe. Ừ, thế vậy cho chị về cùng với. Nói xong, tôi cũng gọi phục vụ ra thanh toán. Sau đấy nói với Hùng mấy câu rồi cùng Hoài đi ra xe. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, con đường dần thưa thớt hơn, hoài bật một bản nhạc hơi buồn, sau đó lại hỏi tôi. Anh đó là bạn của chị hả? Ừ. Tôi ử nhẹ cũng không muốn hoài hiểu lầm, vì dù sao đây cũng là chuyện không hay ho gì cho lắm. Bạn từ những năm tháng học cấp 3. Em thấy dường như anh ấy đối với chị có tình cảm. Cô nhìn nhầm rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vâng. mà chị với anh em dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ? Bình thường thôi, công việc bận rộn cho nên là không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Dạ, mà sắp tới là sinh nhật của dì Hân đó chị. Chị em mình hôm nào đi mua sắm luôn nhé. Vậy à, tôi bận bù lu bù loa cũng quên mất. Mẹ chồng với tôi không hợp tính nhau, chính vì vậy tôi cũng chẳng nhớ nổi được ngày sinh nhật của bà là ngày nào. Mặc dù tôi là vợ của Dũng Thật Nhưng khi một nhà quay quần, tôi lại có cảm giác mình chính là người thừa trong cái gia đình ấy. Đúng, một người thừa không hơn không kém. Tâm trạng có chút ảnh hưởng, thế nên suốt cả quãng đường tôi không nói thêm câu nào nữa. Đến khi về tới sảnh tôi mới quay sang bảo với Hoài, "Được rồi, cảm ơn cô nhé." "Vâng, chị lên nhà đi." Tôi gật đầu cũng không qua nán lại thêm nữa, quay người đi thẳng lên phòng. mà lúc này chồng tôi cũng đã trở về từ bao giờ, thấy tôi anh hỏi luôn. Em đi đâu, tôi gọi điện thoại không được. Tôi qua nhà Châu, điện thoại chắc mất sóng. Qua nhà bạn xong em còn đi đâu nữa? Anh hỏi kỹ như thế để làm gì? Sa, không trả lời được hay không muốn trả lời. Tôi không đối con với anh. Nói xong tôi quay người đi vào phòng, nhưng lại bị Dũng giữ chặt kéo lại. Tôi đã bảo em không được đi gặp cậu ta. Em điếc hay không coi lời nói của tôi ra cái gì? Tôi nghe những lời của Dũng tâm tình bốn tệ bây giờ càng tệ hơn. Thật sự không chịu nổi mà bùng nổ. Tôi hất tay anh ra khỏi, nhích môi mỉa mai. Anh thấy anh có vô lý không? Anh cấm tôi không được gặp bạn của tôi. Nhưng anh thì lại có thể sẵn sàng ôm ôm ấp ấp người khác trước mặt tôi. Anh cấm tôi không được cãi anh, nhưng chính anh lại chưa bao giờ tôn trọng tôi. Tôi hỏi anh, anh lấy tư cách gì để đòi tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh? Cô ấy với tôi không có như em nghĩ. Không như tôi nghĩ, anh cho rằng một câu giải thích của anh là có thể xong. Thế sao tôi giải thích, cả anh cả nhà anh đều không ai tin tôi. Tại sao tôi luôn là kẻ làm sai còn anh thì luôn đúng? Tên đó không có ý gì tốt đẹp với em hết. Thế những người đàn bà bên cạnh anh thì tốt à, họ tốt với anh à? Hay là anh biết rõ ràng họ muốn trèo lên giường anh nhưng anh vẫn mặc kệ, nửa nặc nửa mỡ đồng ý. Em, tôi không muốn nói, bởi vì tôi không muốn quan tâm đến chuyện của anh. Chính vì vậy anh cũng nên như tôi, đừng quan tâm chuyện của tôi nữa, để cho tôi một phút bình yên. Quả thực hôm nay tôi thật sự không vui, mà nguyên nhân lại từ anh mà ra, nên rất bực bội. Tôi không nói không rằng quay người đi vào trong phòng, đóng cửa cái rầm, mặc kệ anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.